ai cũng thương tiếc cho số phận của cả gia đình anh huỳnh nghĩ lại thì cũng thật trớ trêu anh huỳnh lấy vợ mới được 5 năm con bé con chưa đầy tháng vậy mà ông trời lệ nỡ lòng nào cướp đi người vợ người mẹ của gia đình này huỳnh à còn mày nó lại khóc nghẹn nghẹt lên đây này anh huỳnh đứng tựa vào tường ngước mắt nhìn di ảnh của vợ vừa nghe tiếng mẹ anh bảo con khấp nước mắt của anh lại chảy dài Họ hàng hăng hốc ai nấy nhìn thấy cảnh tượng đó không cầm được nước mắt Chị Lệ vợ anh Huỳnh sống cả đời y như cái tên của chị Ngày còn nhỏ chị sống trong gia đình có cha không mẹ người ta vẫn bảo mồ côi cha ăn cơm với cá Mồ côi mẹ nếm lá giữa đường Chị Lệ cũng vậy cha đi làm an suốt chẳng mấy khi về Cũng chẳng quan tâm gì đến chị Gặp anh Huỳnh rồi cưới anh vọn vẹn có 5 năm Cũng là những tháng năm hạnh phúc nhất của cuộc đời chị Sinh ra được hai cô công chúa đáng yêu Chỉ tiếc là trời cao kia lại thử thách lòng người Chỉ sinh xong thì bị băng huyết Người yếu dần hẳn đi Cơ thể cứ ngày càng gầy rộng Chỉ lệ cố gắng gắn gượng Ở thêm được với các con 20 ngày thì mất Giờ đây hai đứa con của chị sẽ sống Những tháng ngày mà chị từng trải qua Một cuộc đời một cuối mẹ Này mày có nghe mẹ nói không Vào Belikina đi Nó khóc không nín, nó khổ thân lắm Thì con trai đã đẫn bà Hảo đau đớn lắm. Một mình mà tần tảo đưa con trai khôn lớn, nhìn nó lấy vợ sinh con. Nhưng tưởng đến đây sẽ được an hưởng tuổi già. Thế nhưng giờ nhìn con trai lại nhìn đứa cháu nội, lòng của bà đau như cắt từng khúc ruột. Không biết rồi đây bố con của nó sống ra sao khi thiếu vắng bàn tay của chị Lệ. Bà vỗ vỗ bảo vai của con rồi mắng. Phải cố gắng thưa con à, cái số nó thế thì mình chấp nhận. Mày phải cố sống còn lo cho cái na, cái thư Mày cứ như vậy mẹ biết làm sao Hai đứa nhỏ sống biết thế nào hả con Anh Huỳnh nhìn mẹ rồi nhìn vào cửa buồng Để tính khóc của con bé na nấc lên Anh đưa tay vút mặt giấu đi nước mắt rồi chạy tới Bộ đây, nến nào con Cả bố đây rồi Anh Huỳnh bế con lên vỗ vào lưng con nhẹ nhẹ Nhưng con bé vẫn khóc không ngừng Anh đau khổ tìm cái áo của vợ đắp lên người con bé như thể tìm lại chút hơi ấm của vợ anh kể là rằng cái na không những nín khấp mà khi chạm vào chiếc áo của mẹ nó còn nhìn anh rồi cười đến đau lòng Ông còn trong tay thật chặt anh nức nở nhìn ra ngoài phòng khách nơi mà vợ của anh đang nằm lạnh lẽo trong cái ngòm bốn cạnh mẹ ngủ lâu quá bố à con gọi mãi mẹ không dậy gì cả mẹ hư bố nhỉ cái thư ngây thư hỏi bố nó chỉ về quan tài của mẹ nó rồi đọa thêm Sao mẹ lệ không ngồi trên giường Sao mẹ không cho em na tí Nhìn thấy con gái 4 tuổi còn non dại Lại nhìn bé na đang lim diêm mắt trong tay Anh đau xót hướng Về quan tài của chị lệ mà than khớp Vợ à, Em bảo anh phải làm sao Em để lại bố con anh như vậy Bố con anh biết sống thế nào đây Con nó không có mẹ ở bên nó phải đối mặt Với cuộc sống thế nào đi hả vợ ơi Từng lời nói gần xuống Anh cố gắng kiềm nén cổng mặt vào con cây nà thì nhột thì mở mắt đôi tay bé nhỏ của nó đưa lên sờ vào mũi của bố cười khích khích bà hào thì đứng ngoài thở dài trong mắt cũng đã sớm phải đỏ hoe đẹp xuống anh huỳnh cho con uống sữa rồi dỗ ngủ bà hào đón đứa cháu gái tội nghiệp vào trong làng rồi nằm xuống ngủ thiếp anh huỳnh thẫn thở bước ra ngoài sân bước đến quan tài của vợ mà nắp kính rồi nhìn khuôn mặt của vợ ngủ ngon nhé vợ yêu câu nói vừa dứt đôi mắt của chị lệ bỗng mở chừng chừng ra khiến anh huỳnh bấy giờ giật mình loạn choạng suýt ngã anh của tay bấm vào miếng vải xô trắng phủ lên quanh tài, làm cho cái cốc nến đang cháy dở rơi xuống đất vỗ tan con bé na đang ngồi trong buồng bỗng cất tiếng khắp ré lên như bị thứ gì đó quấy nhiễu anh huỳnh lại nhìn khuôn mặt của vợ thì lại không thấy điều gì bất thường nữa giống như ánh mắt lúc nãy của chị lệ chỉ là do anh tưởng tượng mà ra Anh Huỳnh kéo tấm kính phổ lại miếng vải xu rồi trở vào trong buồng Chỉ là khi quay đi anh không để ý Giờ nước mắt từ khóe mắt của chị Lệ chảy ra lúc nào không biết Đến bên cạnh đứa con đang khắp Thì mẹ mình đang ngủ say vì quá mệt Anh cẩn thận bế cái na lên Trong lòng bất chợt nghĩ về khuôn mặt truyện cứng của vợ khi nãy Anh thầm nhủ trong lòng có lẽ do bản thân quá mệt sinh ra ảo giác Đưa đưa cho con gái bé bỏng một hồi bất chợt anh thấy con na trứng mắt nhìn lên nó cười cười đưa tay hô vào khoảng không chẳng biết sao tự dưng sống lưng của anh lạnh buốt một cảm giác lạnh buốt chạm vào da thịt anh vừa ngước xuống thấy nguyên khuôn mặt thâm tím nhợt nhạt của vợ một tay của vợ đang luồn dưới thân bé na chậm vào tay anh một tay còn lại chuẩn bị đưa lên vút ngực cho con bé cả người của anh huỳnh như cứng đô lại chân cũng bị đóng cọc xuống mặt đất tiếng của vợ anh thoảng bên tai Con đang khóc kỳ anh Dỗ con đi Từng giọt máu nhỏ ra niêng hốc mắt của Lệ Còn nở nụ cười chu chát Xin lỗi ba bố con Em không thể tiếp tục bên ba người Em thật lòng xin lỗi Anh sẽ không bao giờ quên em Không bao giờ đâu vợ à Anh Huỳnh gào lên trong đêm tối Khi bóng dáng của vợ biến mất Anh ôm con vào lòng mà khóc thức tuổi Sáng hôm sau Gia đình anh Huỳnh được chị Lệ về với đất mẹ Khi áo quan vừa rời khỏi nhà Bầu trời đang trong xanh Bỗng tối sầm lại Cơn mưa kéo tớ rất nhanh Họ hàng bà con chồng xóm mai cũng thương cảm Cho hoàn cảnh của anh họ khóc nhau Chắc còn lẽ nó không muốn xa chồng con Tội quá Sao mà đành bỏ lại mấy đứa con mà đi Này linh thiêng phải biết để đông trời còn phải khóc Anh Huỳnh dắt tay Còn bé Thư đang mặc áo tăng bẩn pem Vì quyết đất Nghe thấy mọi người nói thì ôm con lên xiết chặt nước mắt anh trẻ đài trên má một mím chặt để kìm lại tiếng nấc còn bé thư thì bố khóc khẽ đưa tay lên má của bố nó cũng méo sạch bố con muốn mẹ tiếng khóc của bé thư vừa cất lên thì bỗng huỳnh một tiếng sấm rồi bồn tia sét dạch ngang bầu trời cách đám đưa mai chỉ vài chục mét mọi người hoảng loạn anh huỳnh ngược cổ lên trời em có thương bố con anh thì về với đất mẹ chứ như này thì đau đớn quá em ơi Anh Huỳnh vừa dứt lời thì mưa đột nhiên tạnh hẳn, mây đen cũng tàn đi. Câu mày sau đó mọi chuyện suôn sẻ Chuẩn cất vợ xong vừa trở lại nhà, anh Huỳnh mệt mỏi nằm lên giường. Hai đứa nhỏ cũng vừa ngủ say. Chúng chẳng hề biết sau này đây chúng vĩnh viễn không có mẹ. Sau trăm ngày của người vợ đoàn mệnh, anh tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Sáng sớm dậy bế con sang nhà cô Thúy xin sữa. Câu mày cô Thúy mới đẻ con so, sữa nhiều nên hai đứa bút mãi cũng chẳng cản. Thế anh ấy nấy đứng bên ngoài cô Thúy cười xòa Câu mày có cái nanoti Chứ một mình thằng tút nhà em ti hết chẳng được Tức lồng ngực lắm Anh Huỳnh gãy đầu đỏ mặt Cảm ơn cô Thúy nhiều lắm Nếu không có cô chắc con bé phải uống sữa ngoài mãi thôi Anh đừng lo Hàng xóm láng giềng với nhau giúp được phần nào hay phần ấy Đều là điều nên làm mà Anh quý mặt những giọt nước mắt cứ như vậy lại chả rơi xuống đất Thật chẳng biết con bé sẽ ra sao Nếu không có vợ chồng cô Thúy Nhà anh Huỳnh cũng không hẳn là túng bấn Nhưng mùa xứ ngoài cho con bé ăn Đến khi ăn dặm được Thì có lẽ anh phải chật vật lắm Quay đi mấy giọt nước mắt Anh nhẹ giọng: Thôi chào vợ chồng cô chú nha tôi đi làm Chứ nữa bà nội qua đón cháu Nếu cháu nó khóc quá Thì cô chú cho nó người áo của mẹ nó dùng tôi Anh đưa cho cô Thúy bọc ni lông Bên trong là hai cái áo còn mùi của chị Lệ Anh nhìn nhìn anh bẩn thần như một kẻ mất hồn Cổ thúy lắc đầu thương xót cho anh hàng xóm Phận cả chống nuôi con Rồi tự nhủ sau này không biết anh sẽ dạy dỗ chúng ra sao Khi cuộc sống thiếu đi hơi ấm bàn tay của mẹ chúng Ngày tháng cứ thấm thoát trôi qua cái thư giờ đây đã 7 tuổi Còn bé Nam vừa lên ba. Hôm nay là một ngày đặc biệt ngày dỗ của lễ Bà Hào sáng ra đã nói sẵn sẵn Huỳnh ơi dậy chưa Nhanh dậy đi còn đưa mẹ ra chợ Dậy rồi đây thửa nhà trông em cho bố nhá, Bố đưa bà đi lát bố về ngay Anh hôn lên chán của hai đứa con Rồi bước ra cửa Không quên hôn lên tấm ảnh của lệ Anh treo ngay ở đó như một thói quen Hai đứa con nhìn thấy Bố hôn ảnh của mẹ thì cười rạng rỡ Bà Hào đứng ngoài nhìn vậy Chặt lưỡi buồn rầu. Bà ngồi sau xe của anh Huỳnh thủ Thủy nói Này mẹ bảo Dạ Thế mày ở vậy đến bao giờ Mẹ lại vậy rồi đó Anh Huỳnh cắt đi một câu khiến bà hầu trở nên bực dọc. Này cũng đã là dỗ ba năm của con lệ rồi. Mày để tăng thế cũng đủ. Mày không nghĩ cho cái thân già này thì không phải nghĩ cho mấy đứa con chứ. Con của con con nuôi được. Mẹ đừng quản nữa. Thế nào là nuôi được? Mẹ có biết thời gian qua mẹ vất vả thế nào không? Con biết mẹ vất vả. Nhưng ngoài lệ ra con thực sự không muốn lấy ai. Huống gì con thấy cả nhà chúng ta bây giờ vẫn vui vẻ đó thôi. Mày vui chứ mẹ không vui nổi. Mẹ con mình mày Kể ra mày con nếp cô tẻ thì thôi Đằng này mẹ đừng nói nữa được không Con xin mẹ đấy Sao gì hôm nay lông là người dỗ của mẹ tụi nhỏ Mẹ cô chỉ muốn tốt cho mày thôi Cho ngay đứa nhỏ Mẹ già yêu sống nay chết mai Rồi ai lo cho chúng mày Nhà không có bàn tay phụ nữ khổ lắm đấy con à Anh Huỳnh chẳng nói chẳng rằng gì thêm suốt một đoạn đường Mặt cứ hầm hầm Từ ngày vợ mất anh không mấy may đối hoài đến chuyện của bản thân chỉ muốn chăm lo cho mẹ già và con nhỏ bà hào thương con lại nghĩ đến nhà chưa có người nối dõi cho nên bà sốt ruột lắm cứ nhắc đi nhắc lại mãi nhưng lần nào cũng bị anh huỳnh gạt đi từ đó cả nhà quây quần bên mâm cơm nhỏ hai đứa trẻ bấy giờ đồng thanh nói con mời bà nội ăn cơm mời bố ăn cơm hà bấy giờ thở dài quay sang hỏi cái thư thư này Ở giả sử như bây giờ Có mẹ chăm sóc hai đứa với lại bố Huỳnh Con có thích không Nghe bà hỏi Hai đứa ngẩn người ra nhưng mà nó lắc đầu Mẹ con chết rồi Sao lại sống lại mà chăm được ạ Còn bé nói xong thì lại cúi gầm mặt xuống Để mà ăn cơm Anh Huỳnh không vui Nhưng trước mắt của hai đứa con Anh cũng chỉ nhẹ nhàng rồi bảo vợ Mẹ ăn đi đừng có nói nữa Nào có cái rượu của bố ăn gì để bố gấp nào À đây được gà ngon lắm đó anh quay sang vớ lấy cái đùi sẽ đà cho vào bát hai đứa chỉ là bà hào dường như không chịu dừng lại bà buông đũa mà rằng mày đã đồng ý cái thi con ông thịnh ở làng bên rồi đấy mày xem thế nào mà làm đó đừng có để mẹ chết rồi mà không có đích tôn mày chết ra không có người chống gậy bà hào vừa dứt lời thì tấm mảnh cũ của lệ treo trên cửa ban năm nay bỗng rơi xuống vỡ tan Anh Huỳnh vội vàng lao đến Còn bé Tư hiểu hết lời của bà nó nói Là nó lườm bà nội một cái Nước mắt ngắn dài chạy theo bố Huỳnh nhặt tấm ảnh rơi ra khỏi cung Đưa cho con gái lớn Rồi cúi người nhặt từng mảnh kính vỡ Khắp sàn nhà Trong lúc không cẩn thận anh bị một mảnh nhọn đâm vào tay tờ giọt máu nhỏ xuống sàn nhà đỏ tươi Chỉ là anh không có lấy nổi một cảm giác đau đớn tôi dọn một hồi Anh dắt con quay lại bàn ăn Anh nhìn mẹ bằng ánh mắt nghiêm túc Thế nhưng mà lạnh lẽo Con biết là mẹ lo cho con Nhưng mà con thấy cuộc sống hiện tại của ba bố con còn tốt lắm Mẹ có thể đừng xen vào có được không Bà Hào lắc đầu ngắn ngẩm, Đúng lúc này tính gọi xe máy kêu bíp bíp ở ngoài cầm Anh Huỳnh có nhà không Con bé Thư nghe tiếng gọi vội vàng ôm bức ảnh của mẹ phi ra A chút Thịnh Ngày của nó gầy cộc mà sao cái giọng của nó khỏe vậy không biết Nó nhẹ cái hàm răng chứ còn trước mắt Về phía của thịnh mà cười Và hàm mực là vậy ấy vậy Mà mỗi lần nhìn thấy chú thịnh của nó Là nó lại vui như là lúa được mùa có bé loài ngoài mở cổng Chạy đến chỗ chú thịnh mà nũng nịu Chú thịnh sao bây giờ chú mới về Cháu nhớ chú nhiều lắm Để cho nó mấy gói kẹo Cùng với bịch sữa Thịnh xoa đầu của nó Nhìn bức ảnh nó ôm trong tay mà nghẹn lại Chào bố nhà mày chưa mới đi có vài tháng Nào vào trong nhà đi Làm gì mà mặt mũi tèm nhem cảm vậy Lại khóc nhẹ hả Thịnh dắt xe vào đến giữa sân thì Thịnh Huỳnh đứng đó Anh cầm miếng thuốc lào dịt vào vết thương đang chảy máu Miệng tươi cười rồi hỏi chủ nhận chưa không nghĩa trên thành phố là lội về đây làm gì Vào nhà đi kèo nắng Thịnh cười rồi bảo Hôm nay là dỗ chị em phải về chứ Đây này em mua được con gà trọi gần ba cân đó Thêm ít hoa quả nữa Đành cúng cho chị tiêm thất, nhà mình ăn ngon Anh Huỳnh bấy giờ cười xuề chưa cứ vẽ chứ, người nhà cả mà khách sáo quá Cần bé thư nhanh nhầu xanh túi hoa quả trên tay Rồi y anh vắt vào trong nhà Hai anh em nhìn nhau phì cười Vốn dĩ anh Huỳnh cũng định đưa mẹ lên chợ mua ít đồ về làm mâm cơm cúng cho vợ Ngàn nỗi sau chuyện khi nãy Bà Hào bực tức chả muốn mua bán gì Biết Ken nam bỏ thẳng về phòng mà chẳng thèm ra. Thầy ngó vào trong nhà ghét tay anh Huỳnh rồi khẽ hỏi. Bác Hảo làm sao với anh? Anh Huỳnh bấy giờ khổ sở, gãi đầu. Nè miếng thuốc lào đất đậm máu ra ngoài khoảng vườn bên cạnh bên nông nhà. Không có gì đâu. Chú nhất con gà vào lồng đi không cho nó chạy là bắt mệt đây Xong rồi anh với chú lên chợ. xong giờ anh đã mua được cái gì đâu. nay anh cũng chẳng mời ai, coi chú đến thật là tốt. Thịnh gật đầu, cái thư trong nhà vội vàng phi ra kéo tay của anh. Chú Thịnh lên chợ mua cho cháu con búp bê nha, cho hứa mua từ Tết mà cháu đợi mòn cả đôi dép rồi đây này. Sư bố nhà nó mới bây giờ lớn lên chẳng hiểu sao mà trí nhớ của nó tốt vậy, kể mà nó không nhắc kéo thì Thịnh cũng đã quên đi mất rồi. Anh Huỳnh bấy giờ ngượng ngùng rồi mắng vốn. Ở cái con bé này lớn tướng rồi còn đòi đồ chơi hả? thịnh phát lên cười rồi đưa tay búng mũi của con bé nó vội vẳng xoa so xoa so cái mũi nhỏ được rồi được rồi chú nhớ mà lần nữa sẽ con búp bê nha được chưa Thì nhầm bây giờ á mày lấy cái rổ uh, đỏ đồ hoa quả ra rửa sạch đi để tí nữa chú thắp hương cho mẹ lệ có được không nó ngủ ngoài lẻ lưỡi rồi chạy vột vào trong nhà nó lẩm bẩm ôi giáo ơi cháu rửa loáng cái là xong Từ bím tóc xinh xinh của nó buộc hơi lệch Lắc lư như là sừng châu con bé kệ nể ôm cái rổ đựng để hoa quả Mà chú Thịnh mua về Đem ra sân giếng cái tay nhỏ xíu như ném đi cái gọng nước xuống giếng Rồi nó lại kéo lên thoàn thoát Khổ thân nó mới tí tuổi đầu mà cái gì cũng làm được Bảy tuổi mà trông người Cứ như là đứa lên năm Lại nói về tỉnh Anh Vốn là hàng xóm của anh Huỳnh Kém anh Huỳnh 4 tuổi Năm Thịnh 14 tuổi Bố Thịnh cờ bạc nợ nần Nên phải bắn hít nhà cửa. Thịnh theo mẹ làng bạc đi khắp nơi. Hai năm sau đó thì mẹ Thịnh cũng qua đời. Nhà nghèo chẳng có tiền làm đám. Xuân rồi thế nào lại gặp anh Huỳnh. Năm mấy anh Huỳnh vừa mới tròn đôi mươi. Thì thịnh khó khăn lại gặp ra cảnh nghèo túng. Anh Huỳnh khi đó. Mới dốc hết số tiền mình dành dụng được đưa cho Thịnh để an táng mẹ. từ đó về sau Thịnh quay Huỳnh như anh trai. về ở cùng Huỳnh đứng 2 năm vừa mười 18 đã lên thành phố kiếm việc. Rồi trụ lại cho đến tận bây giờ Anh Huỳnh đang định kéo Thịnh đi Thì thấy Thịnh trần chừ, Mãi sau Thịnh mới nói Anh đợi em một chút Em vào bỏ mẹ một câu Anh đó gần thú với mẹ làm gì Em biết thường hai người vừa mới cãi nhau mà Chứ không làm gì đến nỗi Em về mà mẹ không có ra đón Anh Huỳnh mệt mỏi ừ đi một tiếng Thịnh bước tới gần bóng của bà Hào Rồi mở cửa thưa Mẹ ơi Còn Thịnh đây À, mẹ bé cái na ra cho con ôm một lát đi, con nhớ nó quá. Thịnh lấy cớ nhớ con bé na rồi lại gõ cửa thêm vài cái nữa. Bà Hào mở cửa đung mắt, húp đỏ au, mà bây giờ liền khẽ đáp. Anh Thịnh về rồi đang à? nay mẹ hơi mệt, na nó cũng ngủ rồi. thành giả bộ đau lòng rồi bảo mẹ không muốn gặp con rồi, con đi đường xa xa xôi nhớ mẹ nhớ nhà mình nhá, thế mà mẹ nỡ lòng nào không gặp con á. Bà Hào nghe vậy thì mùi lầm. Chẳng gì thì Thịnh cũng đã ở đây lâu rồi Lại gọi bà là mẹ Bà cũng sớm coi cậu là người nhà Bà thở dài thườn thượt Định bụng ra ngoài thì nghe tiếng của Huỳnh Đi nhanh chút Thịnh ơi Cậu tin nữa ở nắng vỡ đầu đó Bà Hảo bấy giờ liền xua tay rồi bảo Anh đi với thằng Huỳnh đi Nhớ mua gì ngon ngon cho hai con bé nha Cái nào nó vừa ốm dậy xong đấy Thịnh nghe vậy Thì chẳng nói thêm câu nào nữa Quay người ra ngoài Trên chiếc xe hòn đàng cú anh Huỳnh ngồi sau Thịnh Về mắn cứ đâm chiêu suốt Thịnh mở lời Anh sao vậy lại nhớ chị Lệ hả Anh Huỳnh bấy giờ vỗ vỗ vai của Thịnh tỏ ý không có chuyện gì Thịnh lại tiếp Em còn lạ gì chứ Chắc mẹ lại dụng anh lấy vợ chứ gì Nhìn bà khóc xưng cầm mắt em thương Với lại Chứ đợi cho Thịnh nói nghít câu Thì anh Huỳnh bấy giờ lại ngắt lời Chứ không cần phải khuyên anh đâu Còn chú nơi đây bao giờ thì định lấy vợ Thịnh cười lớn rồi đáp Em mới có ba chục chứ mấy còn trẻ chát đó Để duyên tới thì lấy Không thì ở vậy nữa con thư với con nào với anh Là gì Dẫu sao thì em cũng có hai đứa con gái rồi Anh Huỳnh bấy giờ phì cười bà chục tuổi còn kêu trẻ ha? chưa xem đi Trong năm 18 đôi mười đã có con cái đầy nhà rồi kia kia cho mày mau lấy vợ đi Cho hai đứa có thím Sức cả đoạn đừng dài hãy nghe em Hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện duy nhất chỉ khi nhắc đến lệ thánh huỳnh lại im lặng trở về nhà cái thư nằng nằng đòi thịnh ở lại nó bảo có bí mật muốn nói ấy vậy là đành phải chiều lòng của nó thịnh suy nghỉ thêm một hôm nữa đến trưa anh huỳnh kệ nệ bưng mâm cơm cúng xuống cái từ ngồi tranh với chú thịnh còn bà hào thì ôm cái na kể ra thì cũng khổ cái nào mất mẹ từ nhỏ nó có vẻ chậm phát triển hơn bình thường gần hai tuổi mà nó mới biết đi ba tuổi vẫn chưa nói được gì ngoài bà bà viết lại măm măm cái thư thì nhìn con gà trên đĩa bắt nó hào hào là đang đưa tay lên để quệt mồm tình đem cái thứ linh nhà vừa chặt nó vừa chiêu, con gà này phần bà một cái đùi em nằm một cái đùi này bố huỳnh một cái cánh chú một cái cánh à nào con thư ăn gì để chú phần nó ngẩn ra một lúc rồi nó ngách mỏ thế thế cháu ăn dài gà cả nhà phì cười với sự lém lỉnh của nó như nghĩ ra cái gì nó lại nhìn thịnh ghé sát vào giường hỏi nhưng nhưng mà cháu vẫn thèm ăn đùi cơ được rồi hai cái đùi của mày cả cái con này thế mà khôn phết nha. nó lại phụng phịu chứ không được trêu cháu cháu ăn phần ngon cho nó lớn lớn để chăm bà chăm bố chăm em nghe con gái nói vậy anh huỳnh mắt lòng mắt dạ còn anh thịnh thì thấy thương cảm cho nó mới có vài tuổi đầu đang mong lo cho bà cho bố Kể ra mà có chị lệ thì chắc nó sẽ sống vô tư như những đứa trẻ khác. Về khóc lớn của con Na bấy giờ vang lên. Do rằng khi nãy nó còn nằm ngủ yên ngon lành trong lòng của bà Hảo. Thế mà sau vài giây thôi nó cả khóc rẽ cả lên. Bà Hảo vạch quần nó ra xem có phải nó tè hay đi nặng không. Nhưng chỉ thấy một vết bầm bên hông của con bé. Quái lạ. Con Na ba tuổi rồi nhưng mà nó chẳng năng động như đứa trẻ cùng trăng lứa. Bởi thế mà hầu hết mọi thời gian nó đều chỉ nằm in hoặc là ngồi bên cạnh bà Hảo Tệ ôm không rời chiếc áo của mẹ ấy vậy mà vết bầm kia thì từ đâu mà ra Chả nhẽ nó ngã mà bà Hảo không biết Anh Huỳnh nhìn thấy suốt con nên bế con lên rồi vỗ lưng À tiền sư cái bố gì va vào người của Na Làm con gái của bố đau này Cái rượu của bố nên đi nào Tình chặt xong con gà Bừng cái đĩa thịt gà rồi ngồi xuống mâm anh bảo xanh không đưa con bé đi khám Viện bây giờ người ta phát triển lắm bằng nó cái đầu ở cạnh phòng chỗ em đã hát ý ới được rồi đấy con à vẫn khóc không ngớt trong lòng của anh huỳnh anh vừa vỗ vừa rung nó vừa trả lời anh thịnh công muốn cho nó đi nhưng mà ngặn nỗi năm nay hơi túng chứ cũng biết anh rồi mà anh huỳnh ái ngại nhìn đứa con gái nhỏ ôm nó lên để sau vào người của mình đầu có nó tựa vào vai của bố bỗng nó cười khúc khích cố với đôi tay đang nắm chặt áo của mẹ về phía sau anh huỳnh mồm của nó phát ra mấy tiếng rõ rệt mẹ bế mẹ bế Và nghe xong cả người của anh huỳnh bấy giờ trở nên lạnh toát xong lưng cứng đờ đôi mắt anh cứ như vậy mở đi như có một làn sương mù mịt ngay trước mắt vậy bà hào tưởng mình nghe nhầm vội vàng đứng dậy bế lấy con bé thì nghe tiếng anh huỳnh rưng rưng nói bằng cái giọng lạ lắm mẹ đây Mẹ đây Thế rồi anh Huỳnh kinh như vậy là dần là dần Thành vội vàng đỡ đến người anh Huỳnh Lo lắng rồi hỏi Nhà mình có dầu gió không mẹ À à để mẹ lấy Bà Hào lật đật chạy đi tìm lọ dầu gió Anh Huỳnh tuy sủi lơ Nhưng tay vẫn ôm chặt con bé na những tưởng nó sẽ vì vậy Mà khó chịu lắm thế nhưng không hiện tại nó cười tuê toét, Thật là lạ Mà vốn dĩ những câu anh Huỳnh vừa nói Cũng đã lạ lắm rồi Cầm lọ dầu bằng hào vượt đưa, thỉnh bấy giờ quệt quệt say dai, dai ngay bên Thái Dương của anh Huỳnh. Lại bấm vào huyệt nhân trung giữa mũi và môi của anh, ăn đi ấn lại đến vài lần. cái thư mặt lạnh tanh nó đứng bên cạnh nhìn chầm chằm vào bố. Mà đến khi anh Huỳnh hồi tỉnh nó mới nói một câu khiến cả nhà chết lặng. Mẹ đi rồi. Anh Huỳnh vốn đã không khỏe, sau cái chết của vợ anh chạy đun chạy đáo làm hết việc này việc nọ để lo cho mẹ già và ngay đứa con nhỏ. Một mình cái thân gầy guộc của anh gồng gánh cả gia đình này Việc gì cũng đến tay Thành trực Từng chứng kiến cái ngày con na còn nhỏ Thiếu sữa, thiếu hơi mẹ na khóc ỉ ảnh suốt đêm khiến anh Huỳnh chẳng thể nào ngủ nổi Cả những đêm anh gần như thức trắng Rồi sáng lại dậy từ bốn rưỡi năm giờ đi làm Cần đồ làm việc mệt mỏi Lại thêm việc chăm con ngủ ngày vài ba tiếng Thì đến thánh cũng còn chẳng chịu nổi Nói chi là đến con người ấy vậy mà ba năm nay anh chưa từng một lần mày may cố ý định đi thêm bước nữa Anh Huỳnh mới hồi lại Nghe con thư vừa nói thì vội vàng ngó nghiêng chung quanh Rồi tim của anh như đập thình thịch hỏi gấp Cây thư, cây thư nói mẹ nào Nó hồn nhiên rồi đáp Mẹ lệ đó, bố hay nghĩ con chỉ có mỗi mẹ lệ thôi Chứ làm gì con mẹ nào nữa Câu nói của nó như là xét đánh ngang tay người lớn ở trong nhà bà hào đứng đang đứng ngã bình xuống chiếu cả vía như thịnh nghe xong cũng thấy lạnh hết cả người riêng anh huỳnh thì cứ im lặng hồi lâu bởi lẽ hơn ai hết khi nãy từ anh mất kiểm soát nhưng cảm giác thân thuộc ấy anh chưa bao giờ quên được thế mẹ và thịnh đang đều như người mất hồn anh huỳnh bấy giờ lấy lại được tinh thần Vợ bé Linh vừa bế cây na lên vừa xoa đầu cho con bé thư vừa bảo hôm nay cây na lại nói thêm được mấy từ giỏi quá nào mẹ ngồi vào mâm đi ở okay, chú thịnh ngồi vào cơm canh nguội cá rồi bà hào nhìn thằng con trai đang cố tỏ ra kiên cường của mình nước mắt không nhịn được mà trào ra bà biết anh còn thương chị lệ nhiều lắm thịnh cũng cố gắng xua đi cái cảm giác ớn lạnh kéo con bé thư lại gần đưa cho nó cái đùi gà còn nguyên nó cười híp mắt khẽ thì thầm vào tai của anh thịnh tối nay chú ở lại cháu kể cho chú nghe bí mật phải nhớ là bí mật nha Cháu quý chú nhất nên cháu mới nói đây Anh Huỳnh bấy giờ già vờ giận dữ Ôi khổ cái thân tôi Con gái tôi lại giữ bí mật với bố của nó Chỉ thích mỗi chú thịnh thôi Thế để chú thịnh nuôi thư nha Nó đòn đà chạy sang hôn trùn Vào má của bố Xong nó ngúng ngoài rồi lại Ngồi xuống bên cạnh thịnh Nó giấu cái mỏ lên rồi cãi Ai ra không thích bố thì thương bố làm cái gì Ngày ta yêu bố nhất đi nha Cả nhà vì câu nói của nó mà anh nấy đều bật cười Cái sự lạnh lẽo khi nãy cũng biến mất từng chút một Ăn cơm xong Thịnh định đứng dậy dọn dẹp mâm bát Thì cái thư nhanh nhậu kéo anh lên ghế dài nó vỗ ngực rồi bảo Chuyện lên ghế uống nước xỉa răng với bố cháu đi Cháu rửa bát hơi bị lành nghề đấy Nhìn đứa con gái nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng Anh Huỳnh ngực ngồng nói với Thịnh Anh cũng không muốn nó vất vả từ sớm Nhưng nó là đứa hiểu chuyện bà bảo bà nội vất vả, chăm em na Còn bố đau lưng suốt để nó tranh thủ rửa bát hơn tháng rồi Thành bấy giờ liếc mắt sang mẹ Nhất anh trai từ rồi Có con gái như này bằng chục thằng con trai thương nhỉ Bà Hào ngồi im không nói gì cả vò vỗ cây nan đang ngủ say Mùa thu khi gió hưu hưu thổi nhẹ Khiến cho người ta dễ chịu đến lạ Anh Huỳnh ngồi trước hiên nhà Ánh mắt tự cứ nhìn về phía nào xa xăm Thịnh định bước đến thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo anh đi. Nó đưa tay làm dấu xịt tỏ ý bảo thịnh im lặng. chiều lòng đứa cháu gái thịnh gửi nhẹ rồi đi theo. Nó dẫn thịnh đến chỗ gốc bàn học của nó còn ngó nghiêng chung quanh ra điều lấm đét. Nó ghé vào tay của thịnh rồi nói nhỏ. Cháu chỉ nói cái này cho chú thôi nha. Cháu phải hứa là không được bảo ai kể cả bố cháu. À chú hứa. Con bé chậm ngâm một hồi đưa ngón tay ngoắc ngoắc. Cha bố của nó chẳng hiểu Học được cái thói này ở đâu Đúng là trẻ con bây giờ lành lợi thật Chẳng như ngày xưa Thầy đưa ngón tay lên móc ngéo viết nó Nó vui vẻ mở hộp bàn lôi ra một con búp bê nhỏ Thầy ngay lập tức há hốc mồm kinh ngạc Bởi lẽ con búp bê này chính tay anh đem nó đặt vào trong quan tài của chị Lệ mấy năm trước Anh dùng mình nhớ lại ngày hôm ấy Ngày chị Lệ mất trời mưa tầm tã như là khóc thương cho số phận của chị Chị Lệ nằm ở trên giường mặt mũi tái nhợt Hốc mắt gì ra một giọt nước mắt Chị ra đi mà lòng mang nặng ưu tư Lo lắng ra đi không nhắm mắt Làm sao mà thanh thản cho được Khi con chị Đến lớn mới 4 tuổi Đứa nhỏ còn chưa đầy tháng thỉnh đứng bên sắt của chị Tay bế còn bé Thư Đang cố gắng nhào tới ôm đến người mẹ vừa qua đời của nó Thịnh rỗ thương ngoan Mẹ lệ mất rồi để cho mẹ lệ ngủ một giấc nha Nó gần gù hiểu chuyện Dưới vào tay mẹ nó một con búp bê Nó nói bằng cái giọng lành lảnh. Mẹ lệ ôm em búp bê mà ngủ Chú Thịnh mua cho con đấy Mẹ lệ nhớ cất kỹ nha Ai nấy nhìn thấy cảnh này Đều không cầm được nước mắt Thì nghĩ con bé vào trong lòng rồi khẽ vỗ về Ờ vậy để chú Để mẹ lệ em búp bê này theo nha Bà Hảo ôm đứa cháu đang khóc Vì khát sữa nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng Trời ơi Ông có mắt không Còn cháu tôi nói tội tình gì mà ông nỡ vậy hả Lệ à, còn có nghe con na nó khóc vì khát sữa không lệ ơi. Chị lệ là người dâu hiền mẹ đảm, nức tiếng ở cái làng này. Một tay của chị chăm lo cho cả gia đình, ngay cả khi anh huỳnh tai nạn ngã giáo nửa năm, cũng là một mình chị lam lũ không than nửa lời, vừa chăm chồng vừa chăm con lại nuôi cả mẹ chồng. Ấy vậy mà đúng thật lời trời cao không thấu lòng người. Người tốt đẹp nít na thì lại bạc mệnh. Đau lòng nhất không ai khác là anh huỳnh. Đêm ảnh với sự gian đi của người đầu ấp tay gối suốt 5 năm nay Anh Huỳnh đau đớn tuyệt vọng vô cùng Học mắt anh khổ khốc đỏ ngầu vì vậy tim không ngủ được Có ngày chậm mắt được chừng nửa tiếng lại giật mình thức giấc Bây giờ cũng vậy anh cứ ngồi đờ đẫn nhìn vợ trên giường Hết sợ tay lại vút mặt Thỉnh thoảng hỏi vài ba câu khiến cho người ta nặng lầm Mà đến khi liệm xong anh mới chịu Nghỉ đi một lát Anh bảo thịnh, Anh chậm mắt mấy phút chú nhớ gọi anh dậy nhé. Chị Lệ yêu lắm chị vẫn còn đang chờ anh nào. Tàn đàn ông mạnh mẽ nhưng anh tệ nhìn anh Huỳnh còn chảy cất nước mắt huống chi là phụ nữ. Anh đàn con búp bê nhỏ với hai bím tóc vòng hoe mà còn bé thư mang ra hồi chiều vào quan tài của chị Lệ rồi tự khấn. Chị sống gồn thắc thiên thì chơi chờ phù hộ cho hai đứa. Chưa nó khổ quá rồi. Bà Hào ốm quạt quẹo mấy ngày cứ mày còn bé nan được bố cụ thuyên hàng xóm. Là một điều nữa là mới chừng 20 ngày thôi. Dường như bé Na cảm nhận được hơi mẹ. Trẻ gần có cái áo của chị Lệ gối đầu ngay đắp cho nó. Thì nó cứ ngủ im du. Lỡ lấy ra một cái là nó khóc cằn ngặt lên ngay. Thế mới thấy tình mẫu tử nó thiêng liêng tới nhượng nào. Chú Thịnh, chưa còn nhớ con búp bê này không? Tên nơi lanh lảnh của bé Thư cắt ngang dòng suy nghĩ của Thịnh. Tay của anh run rẩy cầm con búp bê vẫn là đôi mắt này. mái tóc vàng hoe cùng bộ váy chấm bi Nhưng mà tại sao nó lại ở đây Biết ngay là chú không nhớ mà Thì nhìn lại chắc chắn rằng không thể nào sai được Chính anh là người bu con búp bê này ở chợ chàng Chính tay anh tặng cho con bé Cũng chính tay anh đặt nó vào quan tài của chị Lệ Lòng bàn tay của thỉnh ướt đầy mồ hôi anh vội vã Cháu lấy ở đâu ra con búp bê này Nói cho chú nghe Mẹ lệ cho cháu đó Trên chắn của thỉnh lúc này mồ hôi tuôn ra như tắm sẽ có biết mình đang nói gì không mẹ cháu đun lúc này tiếng anh huỳnh vang lên ở đằng sau con thư ra ngoài sân cho gà ăn hộp bố nha bọn nói chuyện với chú Thịnh một lát nói rồi vội vàng cất con búp bê vào châu trong hộp tủ sau đau vẩy vẩy ngay bím tóc rồi dạo một cái thật dài ra ra ngoài rồi thịnh giữ nguyên tư thế nhìn huỳnh để khó hiểu anh huỳnh thở dài thườn thượt chỉ đứng dậy đi rồi nói thấy nghe lời của anh đứng dậy anh huỳnh kéo thịnh ra bên ngoài vườn rút trong bao ra một gói thuốc Chỉ ra rồi hỏi chứ có hút không thịnh gấp gáp muốn biết chuyện nên đáp em không anh nói đi em tò mò muốn chết á? chứ có tin trên đời này có ma không thịnh ngỡ người ra một hồi rồi gật đầu huỳnh lại tiếp thì chứ có tin là chị dâu chú cũng là vợ anh đang quần quần ở đây không thịnh nghe tim của mình đập mỗi đúc một nhanh anh đưa mắt nhìn chung quanh Rồi thấy anh Huỳnh bật cười lớn Thịnh thẹn quá rồi hóa giận Anh trêu em mà, Anh nào chữ chú đâu Chắc hẳn là chú nhìn thấy con búp bê của Thư rồi chứ Thịnh nghĩ một phút rồi gật đầu Từ xa một bóng người dựa vào vách Mà nghe cuộc chuyện trò của cả hai người Anh Huỳnh cười như không kể một lèo Một năm trước Là đầu thấy con búp bê anh cũng giống như chú bây giờ Chỉ là hiện tại suy nghĩ Thì thật sự không có gì để đáng sợ Cô ấy vẫn còn ở đây, vẫn luôn ở cạnh ba bố con anh, có lẽ là chưa từng rời đi. Chứ không biết đi thôi từ sau khi mà cuối mất, con bé Na chỉ khóc ban ngày. Còn ban đêm thức cứ hay cười khúc khích một mình, rồi tự chơi rồi tự ngủ ngoan lắm. Có lần cái thư bị xem ba gác nhà ông Sơn vẩu và vải. Người ta bảo bánh xe chẳng qua chân của nó. Ai vậy mà nó chỉ bày chị chảy sức một chút ở mắt cái chân. Chứ bảo thế có lạ không? Cả anh nữa có mỗi lần uống rượu say đó. Anh đều lơ mơ cảm nhận như có người đang so bóp đầu cho anh đó Cảm giác y hệt như cái ngày mà chị Lệ chỉ còn sống Kể đến đây sống mũi của anh Huỳnh trở nên cay cay Anh hít một hơi rồi ngửa cổ đến trời Cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào Thì chỉ đứng một bên nghe anh tâm sự Đột nhiên nhớ ra con búp bê anh hỏi Vậy con búp bê kia Có lẽ là cô ấy để cho con Thư Anh cứ không biết nữa Có lẽ là khoảng hơn một năm trước hoặc trước đó Anh phát hiện ra vì khoảng thời gian đó Còn bê thư giấm dúi chứ con búp bê ở trong phòng Nó chỉ chơi buổi tối thôi Còn hay đóng cửa phòng của nó nữa Nó cũng hay bế con na sang đấy Thỉnh thoảng chị em còn cười phá lên Nếu mà không phải có một lần anh dọn học bàn cho nó Để chuẩn bị cho nó vào cấp 1 Thì con lẽ anh không biết được Sao anh không hỏi nó Anh không thấy kỳ lạ ư? Do rằng chính tay em đặt nó vào ban đầu cũng thấy lạ chứ Sao dần anh thấy bình thường à Cô ấy còn nặng lòng với nơi đây. Về thăm con là điều dễ hiểu không phải sao? Bà Hảo ngay tới đây thì chẳng giữ nổi bình tĩnh. Bà xông ra, tốm lấy cổ áo con trai. Mày điên rồi Huỳnh à, mày điên thật rồi. Thịnh vội vàng đỡ lấy bà Hảo. Mẹ, mẹ đừng làm thế. Anh Huỳnh không nói gì mặc bà Hảo lang hết trong đầu đứng. Huỳnh ơi là Huỳnh, đến bao giờ mày mới tỉnh hả con? Con đây là con mày phải sống lo cho hai đứa nhỏ. Mày... Là đến đây bà Hảo ngã vật ra mắng ngất, đôi mắt của anh Huỳnh Hoảng hốt. Nhưng thấy thỉnh bế bà đi đem vào trong nhà, anh cũng không nói gì mà ủ rũ đi theo. Cả bé Thư thấy trong nhà ẩm Mỹ nó vứt góng nước xuống chạy vào trong. Anh thỉnh cố lay tay của bà Hảo, bấm vài cái ở các đầu ngón tay ngón chân miệng xe con bé Thư. Thời lê hội chú cốc nước cho bà, nước ấm lắm. Anh Huỳnh đứng một bên rồi bảo, để anh, vĩnh nước còn nóng lắm. Con bé còn đứng bên cạnh giường của bà hỏi thịnh Bà làm sao thế hả chú Có phải bà sẽ lại đi như mẹ không Không Bà sẽ không bỏ chú cháu mình Nào cứ thương ngồi đây bóp tay bóp chân cho bà nội nào Những con bé chăm chăm nắn bóp cho bà Anh Huỳnh đỡ đầu bà hào Nhà dòng ghé môi của bà vào cúp nước Ánh mắt của anh hiện rõ sự ánh náy Thịnh lôi ra ngoài hiên chất vấn Anh còn định giấu em á Nếu như không có chuyện gì chẳng bao giờ mẹ như vậy anh có còn coi em là người nhà thánh nói đi anh huỳnh bấy giờ bối rối trước những lời nói của thịnh ngầm ngừng một hồi lâu anh thịnh bực mình quay người bỏ vào nhà và chửi thề một câu sáng hôm sau bà hào tỉnh dậy thấy bé thư đang ngủ ngon lành cạnh giường bà nghĩ tới cái na bà vội vàng vén chăn đứng dậy đầu óc bà quay cuồng chống mặt phải bám vào thành giường đứng một lúc lâu anh huỳnh đang rửa mặt ngoài sân nhìn thấy vội chạy vật đỡ mẹ Cần bé Thư cũng rụi mắt nó kêu lên Bà nội tỉnh rồi Cơn hoa mắt trống mặn qua đi Bà nhìn quanh một lượt anh Huỳnh ảo não nói Chú Thịnh đi từ sớm rồi mẹ Bà Hào gật đầu hỏi Con Na đâu Tôi có ăn uống gì chưa ngủ có ngon không Anh Huỳnh đỡ bà Hào ra ghế vừa lấy cái lượng chạy đầu cho con bé Thư đang mắt nhắm mắt mở Anh vừa làm vừa bảo Hôm qua nó thức đến hơn 2 giờ Bây giờ vẫn đang ngủ bù đấy Chả biết giống ai mà ham chơi vậy dỗ mãi chẳng chịu ngủ Anh định sẽ thế nào đây Như nào là như nào hả mẹ Mẹ nói gì con không hiểu Chuyện con lệ đó Con đã bảo mẹ đừng nhắc đến cô ấy rồi mà Trên thì cũng chết rồi có gì đâu mà nhắc Mẹ chỉ muốn nói cho anh biết Xong chỉ có số Anh đừng hành hạ bản thân Mọi thứ chỉ là tưởng tượng của anh Mẹ biết hết nhưng mẹ mẹ không mong anh cứ chìm đắm mãi trong đó Mắt của anh Huỳnh long lên rồng sọc Vòn lên những tơ máu đáng sợ anh quát lớn Mẹ chẳng biết cái đích gì hết Con bé Thư bị bố chạy mạnh Vào trong mớ tóc nó nhăn mặt Bố con đau Lúc này anh Huỳnh như bừng tỉnh Anh xoa đầu của con Được rồi con tự chải tóc đi Nhanh lên ăn sáng con đi học Nói xong anh bước ra ngoài sân giếng Một một gầu nước đầy sàn từ đầu xuống Sớm mùa thu nước không hẳn lạnh Nhưng cũng đủ khiến cho anh bình tĩnh trở lại Một lát sau anh vào trong nhà thay quần áo chuẩn bị đưa con bé thư tới trường Trước khi đi anh ngoái đầu lại rồi nói với bà Hảo Mẹ xem khi nào sắp xếp được thì đưa cô Thi về đây Bà Hảo ngắn nhìn cực độ như kiểu sợ bà nghe nhầm cái thi con ông thịnh Vâng chứ còn ai vào đây Không phải mẹ muốn làm mai cho cuối cho con Bà Hảo như mở cờ trong bụng Thế nhưng nghĩ lại vẫn thích có điều gì không ổn sao, sao tự dưng con lại đổi ý Mà đưa về đây là như nào Chẳng phải đó là điều mẹ muốn à Con gần này tuổi rồi Còn hai đứa nhỏ không cần làm dùng beng con nghe nói cô thì có một đời chồng Thế cũng tốt Mẹ cứ đưa cối về đây ở Bên đầu đũa gãy Với bắt mẹ lại hợp nhau Bà Hào bấy giờ đáp thế thì cũng phải để cho mẹ hỏi chuyện của người ta xem sao nghe xong bà Hào vội chạy đi lấy cái điện thoại cục gạch Mà anh tỉnh mua cho bà Bấm số điện thoại cho ai đó Anh Huỳnh nhìn bà chẳng nói thêm câu gì Đêm hôm ấy mặt trăng bị mây mồ chơ khuất Ánh sáng chỉ còn trên những ngọn đèn đường Cả căn nhà của anh Huỳnh lại vang lên tiếng cười giòn giã của con bé Na Hôm nay bà hào phải về Hải Dương có việc Chẳng gì thì đó cũng là quê của bà Nghe bảo dấu chạm gì đó họ ngoại mấy đời Anh Huỳnh không muốn để chồng bà về Vì anh nghĩ mấy đời coi như là hết nọ Thế mà bà không có chịu Các cô các bà ngày xưa muốn gì thì làm cho kỳ được nhất là cái vấn đề liên quan đến họ hàng chẳng phải vì vậy mà cứ chi nọ chi kia dây mơ dĩ mã với nhau đến nỗi người làng không dám lấy người làng vì sợ đụng phải họ nói ra không ngoài chứ có những người tác hoa dâm vẫn phải gọi thằng đôi chục tuổi là chú là bác về dưới đấy ra đường không quen cũng phải mở chào hỏi không đến lúc họp họ lại bảo cái thằng này con kia gặp tao chẳng biết mở mồm ra đâu Mẹ đi rồi thì anh Huỳnh vừa phải trông con Na vừa phải dạy con thư học bài. Nhìn con thư trông lanh lợi làm vậy. Thế mà lúc ngồi vào bàn học thì cái nhanh nhậu đến nó lặn đi đâu. Anh Huỳnh đặt bé Na lên giường để gần nó cái áo cũ của chị Lệ và vài món đồ chơi. Này trời, với níu lấy cái áo của anh Huỳnh. Anh xoay đầu của nó rồi dặn. na Nà, na ở đây chưa một tí nha. Bố sang xem chị thư học hành thế nào. Bố sẽ về bé Na ngay. Phòng của bé thương ngay sát cạnh bên cho nên anh đi một bước là sang ngay Thì con gái lớn đang ngồi cắn bút chỉ tay kia gõ gõ xuống mặt bàn ra vẻ đăm chiêu Anh Huỳnh bước tới gần vì cười trông nó y như bà cụ non a bố Huỳnh Còn bé thì bố thì hé mắt cười tí nghĩ Anh Huỳnh biết nó đang bí bài liền hỏi Sao rồi là không làm được ha Nó lấy tay xoắn xoắn vài cọng tóc phất phơ của nó rồi biểu môi Bố nào thì con ấy mà Ngày xưa tại bố học rốt Nên bây giờ con trả thông minh Bố nhà cô chỉ được cái mồm thôi Đâu đâu bố chỉ cho nào Nó lắc đầu ngoại ngoại À thôi hôm nào bố giảng bài cho con xe hết một nửa đấy nhá Sao mà chú Thịnh ở đây thì tốt quá Chú Thịnh cái gì cũng biết đó nói xong nó cười Nó lấy tay sổ bố nó ra khỏi phòng Anh Huỳnh nghe nó nói vậy Thì không bảo gì Đang định sang lại cho con bé Na Thì lại nghe tiếng nó đùa vui vẻ anh bây giờ vội chạy sang ấm còn trên tay thì vẻ mặt của nó lạnh toát anh thở dài rồi run nó ngủ tiếng trầm khăn của anh văng vòng khắp căn nhà nhỏ cây từ nằm ngắp ngắn ngắp dài chạy sang thấy bố ru em nơi chui tuần vào trong gần anh huỳnh một lát sau thấy hai đứa con đang ngủ say anh huỳnh khang khẳng đắp cho chúng chiếc chân mỏng rồi bước về phía cái nhà kho sau vườn nhìn xa xa thì nó chẳng khác gì một cái bếp nhỏ cũ kỹ phủ đầy bụi bặm Cách đây thời gian nó đã bị sập một lần Vì vậy cho nên bà Hảo không cho hai đứa nhỏ lại gần Chính anh Huỳnh cũng dặn bà không nên lui tới Là bởi nó vừa ở tít cuối vườn lại tối tăm Bà Hảo thì chẳng để ý vì nó xa với nhà chính Với lại bà cũng sợ không may nó sập lần nữa Cho nên là không ngó ngàng gì tới Anh Huỳnh đứng trước cửa nhà kho hít một hơi thật sâu nhìn lên gần kịch nóc có rắn lá bùa màu đỏ Anh đứng loay hoay một hồi rồi mở cái khóa những tưởng bên trong phải bụi bặm bởi lâu ngày không ai lui tới ấy vậy mà nó lại sạch sẽ vô cùng sát cảnh tường có một cái chõng anh huỳnh bước tới gần chõng đặt mình nằm xuống thủ thủ vài câu rồi thiếp đi chỉ còn tầm mờ sáng anh lại lần nữa đóng cửa lại trở về xem hai đứa nhỏ thì thấy chúng đang ngủ say như chúng đôi mắt anh lóe lên một cái nhìn đầy kiên định đang lôi hối nấu đồ ăn sáng dưới bếp thì anh nghe có tiếng xe máy chạy vào trong sân Anh ngó ra thì tiếc xe của Thịnh. Lần này Thịnh không nói nhiều chỉ đem con cá đưa cho Huỳnh rồi nói. Bể gọi cho em bảo anh sắp đấy vợ. Anh Huỳnh cầm cùi lật qua lật lại miếng trứng trên chảo ở một tiếng. Thịnh ra ngoài leo lên xe rồi đi mất. Sau lần trước giữa hai anh em vô tình có bức tường chắn. Thịnh không dẫn anh Huỳnh nhưng lại thấy buồn vì nghĩ anh cứ coi Thịnh như người ngoài. Ngày hôm nay cũng như mọi khi. huỳnh đưa con sang nhà cô thúy nhờ cô trông họ một buổi tối vì bà hảo không có nhà tiếp đó đưa con thứ đi ngọc rồi anh mới đi làm đêm đến chẳng hay đứa con đi ngủ anh lại mò mẫm về căn nhà kho để bí mật kia thế nhưng đang gọi là bí mật thì cũng sẽ có lúc phải bật mí thỉnh bức tường bước trở về nhà còn đang định nghêu ngao tiểu thấy một bóng đen diệt qua ở sau vườn hôm nay anh để chiếc honda rim chín của mình bên nhà cô lâm Vì nó bảo sáng sớm mai, nó muốn đưa mẹ nó lên viện mà không có xe. Hai chân về đến nhà dã rời, lại gặp ngay thằng ăn trộm. Trong suy nghĩ của Thịnh thì hơn 11 giờ tối thế này, còn lấm đất ngoài vườn nhà anh thì chỉ có thể là ăn cắp dịch mò. Anh nhẹ nhàng đi tới với lấy cây đoạn gánh của bà Hảo đang đặt ở trước hiên. Rồi dò dẫm đi về phía vườn sau. Thành lên thành vốn bao năm, Ngày nào cũng làm qua từ bốc vác cho đến đòi nợ thuê May mắn giúp đỡ một bà lão đột quỵ Mà được vào trong công ty của con trai bà ấy tuy không phải chức cao gì Nhưng mà cũng đủ để trang trải cuộc sống Bởi làm quá nhiều việc nặng nhọc nên tĩnh Trong nổ đâu con bập tay bắp chân đủ cả, Lại thêm hình xăm con hổ ở cánh tay Thằng đại ca ngày xưa bảo đi đòi nợ Phải có hình xăm cho ách Thịnh cố đi không để phát ra tính đậm tây vẫn giữ khư khư cái đòn gánh lại nói đến cái vườn của nhà huỳnh mặc dù nhà không khấm khá gì nhưng được cái đất vườn nhà huỳnh lại thênh thang cũng chẳng phải riêng nhà anh huỳnh mà ở đây nhà nào cũng thế đất rẻ bèo nhà nào khá giả thì có thêm ao bèo nuôi cá còn không thì đất vườn ai thích rau thì trồng rau ai muốn ăn trái thì trồng cây ăn quả nhà anh huỳnh vốn neo người lại toàn là người già và trẻ nhỏ cho nên trong vườn chỉ có một vài kinh nhãn Cây vải, cây ổi trồng chung quanh. Cầm cái tầm tháng 6, tháng 7, nhắn vải vào mùa, bỏ xít cứ phải gọi là dày đặc. phun bao nhiêu thuốc cũng chẳng ăn thua. Thịnh đi từng bước, trởn thấy ánh sáng le lói ở cuối vườn. Thịnh thầm nghĩ, quái lạ, cái nhà kho sập sệ thế kia, làm sao mà có ánh đèn được chứ? Trên cổ thịnh rõ rõm bước tới nhà kho, đứng bên ngoài anh chết lặng khi nghe thấy tiếng nói khàn khàn. gắng đợi thêm một chút nữa nha Giọng nói này Thịnh chắc chắn không thể nào nghe nhầm Là giọng anh Huỳnh Anh ấy vậy mà lại đưa phụ nữ khác về đây Cái đòn gắn trên tay của Thịnh bấy giờ rơi xuống đất Anh Huỳnh nghe tiếng động hoảng hốt đứng bật dậy ngó ra Thịnh đứng đón để anh Huỳnh ánh mắt của anh Huỳnh đỏ au khó chịu nói Chưa lên nhà đi Ở đây không có việc của chú Thịnh cười khẩy Phải Ở đây làm gì có việc của em Trước mặt người khác anh toàn nó trung thủy với chị lệ sau khi đồng ý với mẹ lấy con gái nhà người ta giờ lại ở đây thịnh chỉ nói hết câu thì ăn tròn cuốn đấm của huỳnh anh ngét lớn chứ im mẹ đi Chưa biết cái chó gì em chả biết cái chó gì còn anh còn anh thì thịnh vừa nói vừa đẩy anh huỳnh vào bên trong chứ kìm nói hết câu thì như cô ai đó chặn hầm căn nhà kho duy nhất chiếc đèn pin chiếu sáng nhưng đủ để cho thịnh nhìn rõ chiếc quan tài ngày cuối chấm Còn trên chiếc chóng sắt tượng là một hình nhân thể cao có tượng mặt giống như chị Lệ Vẫn còn đang hoang mang Thịnh bỗng thấy nhói sau cây gáy Rồi cứ như vậy anh ngất đi Anh Huỳnh đứng gần cửa cưng mặt đằng đằng sát khí Anh vô viện hình nhân như nói với vợ của mình Em đừng sợ Chứ Thịnh còn dại Đừng chấp chuối làm gì Nơi sống anh Huỳnh trói ngay tay hai chân của Thịnh lại Chạy về phía nhà chính lấy cuộn băng dính dán chặt miệng của Thịnh nhìn đứa em trai mình yêu quý nằm trên đất không biết gì Huỳnh kết thúc ra một lời Xin lỗi nhưng mà chuyện chưa thành Đang để chú chịu thiệt thai Anh kéo tấm chăn Trên chóng đắp lại cho Thịnh Tắt đèn khóa cửa rồi lên nhà Như chưa có chuyện gì xảy ra Hôm nay là chủ nhật Cũng là ngày bà hào về cái thư được nghiện học ngồi chồng trực chợ Ở trước cửa từ sáng Vì nó biết mỗi lần bà về quê sẽ có một đống quả cáp Huỳnh cũng đang cho cây nạ ăn cháo từ cái ngày nó gọi mẹ hôm trước Cho tới nay nó vẫn chưa nói thêm được câu nào nữa Bà mày về rồi này thưa ơi Na ơi Bà Hảo nhớ cháu chưa về đến nhà Đã đánh tiếng Cây thư bấy giờ hô lớn a bà nội về Bà nội đã về rồi Khuôn mặt của nó vui vẻ Vì như bay từ nhà ra ngoài đón bà Hảo Chỉ một lát sau Thì nụ cười trên môi của nó tắt ngấm Kèm theo đó là cái nhìn chết người Bắn về phía người phụ nữ đi sau bà Cô thì thích như vậy thì hơi ngượng ngùng Còn bà Hào thì không mấy vui vẻ cái thư gọi bố ra mở cẩm cho bà tay bà sách nhiều đồ quá nhanh nào Nó không thèm nói gì bỏ vào trong nhà Anh Huỳnh thích ồn ào ngoài cửa Lại nhìn khuôn mặt dị ra của con gái thì đoán được Anh đắn cái na trên giường đi ra mở cầm. Cầm vừa mở anh đưa tay đón đồ đặc trên tay của mẹ Rồi liếc nhìn người phụ nữ phía sau mẹ Mồm nói Mẹ mệt không? Đây là cô Thi nhỉ? Anh nhìn qua một lượt. Tuy rằng cô Thi đợi một đời chậm. Thế nhưng vì cô chưa sinh con nên vóc dáng còn nuột nà. Khuôn mặt tròn tròn với một mái tóc búi cao đằng sau. Mặt hơi buồn nhưng mà trông phúc hậu. Nước da của cô hơi ngâm chứ không trắng xanh như lệ. Nhưng chính bởi vậy mà trông cô khỏe khoắn lắm. Đặc biệt là bộ ngực của cô nhu cao lấp ló sau chiếc áo trắng tinh khôi. Bà Hảo thấy con trai cứ nhìn chăm chăm vào Thi thì khẽ hắng giọng. Nào cô Thi đưa đồ cho thằng Huỳnh Để nó xách vào trong đi Đi mau vào trong nhà không có cháu nó mong Nói rồi để mừng cho cô Thi đang ngực ngùng Lại cùng thằng con trai của bà Anh Huỳnh đánh giá cô một lượt rồi cật đầu báo Cô vào trong nhà nghỉ ngơi đi Chắc lần này mẹ tôi dẫn cô về quê Nếu thế thì cũng đã nói hết với cô rồi chứ Từ đầu tiết cuối cô Thi vẫn không nói gì Mãi sau khi anh Huỳnh quay trở vào Cô mới thở hắt ra Rồi bước vào bên trong Ngồi bên trên chiếc ghế cạnh bà Hảo Cô Thi nhìn căn nhà của gia đình bà Bà Hảo bây giờ cầm tay Thi rồi vỗ vỗ nói Yên tâm đi Ở lại đây con sẽ không thiệt thòi gì cả Thằng Huỳnh nói hiền lành chỉ tiếc làm, Dạ con hiểu Cái thư hầm hầm cầm cốc nước đập cái bình trước mặt của Thi nó bảo Mời cô, cô uống xong thì đi khỏi cửa cho cháu nhà Bà Hảo bây giờ giận quá rồi quát Ô, hai cái con này mày học ở đâu cái kiểu ăn nói về hả xin lỗi cô thi sau này cô làm mẹ mày không có đường hỗ nữa cô ta không phải làm mẹ con chỉ có mẹ lệ thôi anh huỳnh từ đằng sau định phát vào mông của nó thì nhưng nghe đến mẹ lệ anh không thể xuống tay anh ngại ngụm xin lỗi cô thi trẻ con không hiểu chuyện mong cô đừng có giận thì xuôi tay thật ra khi chấp nhận về đây cô sớm chuẩn bị tâm lý cô cười rồi chia ra một con búp bê xinh đẹp trước mặt không trách thư đây là quà gặp mặt của cô tặng con đó cái thư cầm con búp bê rồi ném ra ngoài sân rồi chưa vào phòng đóng trận cửa lại cái nào cũng tự nhiên mà không rẽ cả lên thì vội vàng đứng dậy bế con bé vỗ vỗ vào lưng của nó vài cái anh huỳnh khó chịu trong lòng nhưng chẳng thể hiện ra bỗng cô thi kêu lên oai oái thì ra bên na cắn vào vai của cô đính chảy cả máu bà hào hoàng quá vội đem con bé ra xa thì tuổi thân ôm mặt khóc Bà Hào thở dài ôm con bé về phòng của Thư. Chỉ còn lại Huỳnh và Thi ở lại dân nhà này. Anh Huỳnh bước ra sân, ném chặt con búp bê trong tay nghiến răng kèn kết. Bà đề sầu anh quay lại nhà với một vẻ mặt đầy áy náy. Cô Thi bây giờ lau nước mắt đứng với anh rồi an ủi Yên tâm em không sao đâu. Anh Huỳnh chỉ biết cười cô Thi xoa xoa bảo vai còn dứt máu. Anh Huỳnh tính ít chạy tìm bông đưa cho cô. Thi ngồi xuống lấy cồn y tế... rồi đổ đinh bông kéo một bên áo xuống nhưng lại hoài không với được chút bị thương. Hoành bây giờ liền bước đến lấy miếng bông trên tay của cô nhẹ nhàng chấm vết thương mà cô vừa bị con bé cắn. hơi nóng của anh vào vào người của thi khiến cho cô run rẩy. Anh hoài ngồi sau nhìn thấy bộ ngực phập phồng để đặn dưới lớp áo. cổ của anh khổ khốc. Anh quay mặt đi vô tình chạm mạnh vào vết đau của thi. cô khẽ kêu đi một tiếng. Hoành đỏ mặt vội nói xong rồi. Để xuống nấu cơm cô ngồi chơi Cô thì kéo tay của anh rồi bảo Anh vào xem hai cháu đem nấu cho Không để cho anh từ chối Cô thì bước ra ngoài rồi vào bếp từ lúc mới vào cô đã thấy căn bếp Ngay bên nông nhà Và từ đây cô lại ngạc nhiên hơn Vì bếp rất là sạch sẽ Cô vẫn nghĩ không có bắn tay phụ nữ Thì đồ đạc hẳn sẽ bự bộn lắm Cô cười thầm rồi lại đỏ mặt Trên nhà anh Huỳnh đang chạy sang nhà tắm ở gần sân giếng Mà vòi lên rửa sạch Hát nức vào mặt mấy cái mồm liên tục nói Xin lỗi, xin lỗi Anh Huỳnh ngờ mặt lên nhìn thẳng vào chiếc gương trên tường Khuôn mặt anh toát lên một sự đáng sợ không thể nào lý giải Mà đêm buông xuống bằng theo quy luật vốn có của nó Đêm này trong căn nhà anh Huỳnh có thêm sự xuất hiện của một người phụ nữ Thịnh mà mệt tỉnh lại trong căn phòng tối Anh mệt là đi vì cả ngày chưa ăn uống gì Hai tay của anh tê cứng bị chó dần đằng sau Cửa kho có tiếng lệch cảnh anh Huỳnh đứng đó nở nụ cười cực khổ cho chú rồi Đợi anh xong chuyện sẽ để cho chú tự do Đừng trách anh Thịnh ú ớ vì bị bịt mồm Anh Huỳnh nhẹ nhàng cứ băng dính Thịnh giết lên Anh điên rồi Thả em ra Có gì anh em mình cùng bàn bạc tại sao làm vậy Anh Huỳnh làm giống xịt nhẹ nhét từng muỗng cơm vào miệng của Thịnh Ăn uống đi Ăn đi rồi ngủ Sáng mai mọi sự thành anh sẽ thả chú Anh suốt cuộc định làm gì Còn đây nữa đây là thứ gì Anh đèn pin trên tay của anh Huỳnh Xoay sáng cả căn nhà kho Thịnh cũng nhìn thấy hình nhân của chị Lệ trên trống Anh Huỳnh đột ngột gắt lên Là thứ gì Đây là chị dâu của chú cho không nhận ra sao Anh đảo mãi chỉ lên à Vậy nên anh mới có con búp bê kia Phải là anh Thịnh gấp gáp Không thể nào Nếu vậy xác chị Lệ đâu 3 năm rồi sao có thể Anh Thịnh đưa mắt nhìn hình nhân kia Rồi lại nhìn anh Huỳnh anh hững hờ nói như thể xác nhận chú nghĩ không có sai đâu xác cô ấy ở trong bức tượng thạch cao đó bà năm trước anh không thể chấp nhận được việc cô ấy rời đi bởi thế cho nên là anh đã đem cô ấy về sẽ đất sâu lạnh lẽo như vậy sao cô ấy có thể chịu được được chứ anh tìm một thể pháp nhờ ông ta nuôi một thứ ngài trong sắc của lệ còn nó sắc cô ấy sẽ không bị thấu giữ ông ta bảo chỉ cần nuôi giữ ba năm rồi tìm một cơ thể mới lại sẽ trở lại chứ biết không anh đã đợi ba năm rồi Ánh mắt của anh chịu mến nhìn về người vợ đang nằm trên chõng, thì nghe xong bằng hoàng bường tưởng ra sự việc Rồi nói Cơ thể mới mà anh chọn Là cô Thi Anh điên rồi à Anh tỉnh táo lại đi người chết theo có thể sống lại Em xin anh đấy chỉ lệ chết rồi Chứ không muốn ăn thì cứ nhịn đi Anh đợi ngày này 3 năm rồi Chứ không cần nói gì thêm Sau việc anh tự khắc thả chú Anh Huỳnh nói xong Thì vẫn lý trước đèn pin đóng cửa lại Căn nhà kho chìm trong bóng tối thì cắn rằng cố gắng tìm cách thoát ra Anh không thể nhìn anh trai của mình lún sâu vào tội lỗi Giờ nước mắt của anh rơi ra Một tiếng thì thảo bên tai chuyển tới Nhanh Đi ngăn anh ấy lại Chỉ chỉ lệ phải không Không còn thời gian Đi nhanh Nhưng được tiếp thêm sức mạnh Thịnh của Quảng được mạnh bắt vỡ khi nãy Cố gắng cứ từng chút một và dây thừng Huỳnh quay trở lại nhà thủ thì điều gì đó Vào tay bé thư nó bừng vào trong phòng huỳnh một cốc nước cam thế cô thi đang ngồi ở giường đối diện nó nói, nói chấm không bố bảo mang đến uống đi cô thi vội vàng cúp điện thoại chưa kịp nói gì thêm con bé đang ra ngoài bà hào bị anh huỳnh ép sang nhà dị mậu từ lúc chập tối phải anh lấy cứ muốn không gian riêng với cô thi bà hào nghe thấy thì vui vẻ đi ngay có lẽ hiện tại đang tám chuyện về cô thi và anh bên đó thì thấy đứa bé bị nước cam trong bình lòng không khỏi cảm động Cô uống một hớp rồi đặt xuống Anh Huỳnh cũng đi vào trong phòng Trong căn phòng nhỏ anh Huỳnh nhìn cô Thi đang ngựa nghịu ngồi trên giường Trong mắt của Huỳnh bây giờ Thi giống như muộn Như là lệ ngày đầu tân hôn Đây cũng là phòng của vợ chồng anh ngày trước Anh Huỳnh hỏi Về đây cô có hối hận không? Cô Thi nhìn anh Huỳnh rồi khẽ lắc đầu Huỳnh đưa cho cô cốc nước cam Thi uống thêm một ngụm Huỳnh sợ mát của Thi vùi mặt vào ngực cô Người của thi sụi lơ Cô bất tỉnh nhân sự rồi Khói biển của Huỳnh cạnh nhích lên Anh đàn cô ngay ngắn trên giường Ngoài khe cửa con vết thư nhìn trộm vào trong phòng Do rằng khi nãy nó bảo Nó chỉ cần đưa nước cam vào trước cô ta Bố sẽ mang mẹ về Tại sao hiện tại vẫn chưa đuổi cô ta đi Thư nghĩ thầm trong lòng Tức tối đập cửa Bố bố ra đây Anh Huỳnh gần giọng rồi quát lớn Quay về ôm em ngủ đi Đừng để tao điên con bé thư giật này cầm mình, đây là lần đầu tiên nó bị bố quát, nên nước mắt ngắn dài chạy về đóng chặt cửa ôm em rồi khóc dưng dứt. anh đau lòng nhìn cô gái trước mặt tay run rẩy móc ra một bọc nhỏ màu đen. Đây là thứ mà trước đây mấy ngày, trước cả khi chói tỉnh anh đã lấy ra từ bức kính nhân bằng thạch cao. Nhớ lời ông thầy, chỉ cần đem nó hòa với một ít nước, phần còn lại trực tiếp nhất vào bụng cơ thể khác và anh có thể quay lại. tuy rằng anh đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi cầm con dao trên tay anh vẫn run rẩy đông đốc này kính cửa phòng bị đập mạnh thịnh thở hồng hộc trước cửa phòng anh điên vừa phải thôi anh làm vậy có nghĩ đến hậu quả không con dao trên tay của anh huỳnh văng ra anh giận dữ nhau tới cố gắng lấy nó lại thỉnh ôm trần huỳnh hai bên xô sát quan lại một hồi nhưng sức của thịnh làm sao bằng huỳnh vì càng ngày qua thịnh có được gì ăn đâu thịnh bị anh huỳnh để một cái đập đầu vật thành giường Bà Hảo nghe được cuộc điện thoại của Thịnh tức tốc trở lại Tim của bà nhảy lên đi nổi Và sợ hãi thấy máu trên đầu của Thịnh Rồi lại sợ hãi nhìn thằng con đang dần mất nhân tính Không ai đoán được rằng ngay sau đó Miệng của bà Hảo cất lên thành tiếng chồng anh dừng lại đi tiếng nói kia vừa cất lên Mắt của Huỳnh trận chừng đưa bắn tay run rẩy hướng về bà Hảo Mà có lẽ bây giờ đang là lệ Không cầm lòng nhìn chồng đốn sâu vật tội lỗi lệ nức nở Em biết anh thương em Ba năm qua được ở bên cạnh ba bố con Em thấy đủ lắm Dừng lại đi anh Hình nắm trả tính cành của lệ lùi lính nhí Ông ta bảo chỉ cần làm vậy Và sẽ quay trở về Lê bây giờ bật khấp. Ba năm nay anh nghe lời ông ấy giam giữ em ở đây Em đều tự nguyện vì muốn ở bên cạnh ba bố con Nhưng mà em biết bên ngoài kia người ta vẫn còn đang tìm em Chốn ba năm là đủ rồi chồng Em vẫn muốn kiếp sau được làm người để gặp anh và các con để em đi đừng làm chuyện dại dột nữa có được không? Huỳnh đau đớn trong lòng không cam tâm anh ôm chặt lệ vào lòng nước mắt tràn ra ướt đẫm cỏ má gầy guộc anh không thể không thể mất em được ở lại với anh ở lại với bố con anh lệ xoan lưng của chồng khẽ thì thào em vẫn mãi ở đây Chồng em là người mạnh mẽ thì là một cô gái tốt chắc chắn cuối có thể chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ tin em đi nói xong thì lễ quay sang cười gật đầu với tính như một lời cảm ơn thành ôm vết thương trên đầu nước mắt cũng đã sớm rằn rụa với sự giúp đỡ của chị dâu anh thoát khỏi căn nhà kho đồng thời sẽ nát bùa chấn giữ ở đó và đập thần nịnh nhân giam giữ lệ bàng hào sụi dần trong lòng của huỳnh biết anh biết vợ của mình đi rồi lần này là đi thật còn bé thư thì không biết đứng ở cửa tự bao giờ tuy còn nhỏ nhưng nó đều nghe hiểu cả nên chạy tới ôm bố Nó vùi mặt vào ngực của bố rồi khóc nấc cả lên. Sáng hôm sau tỉnh bấy giờ, đầu quấn bằng trắng ngồi ôm cái nan đùa trước khiên. Còn bé thư xin nghỉ học một ngày, vẫn còn đang ngủ vì mệt. Bà Hảo cũng đã tỉnh dậy, bà đứng trước bàn thờ, chắp tay khấn vái điều gì đó. Dương Huỳnh thì ngồi thất thần trước cửa. Thì tỉnh dậy đầu ong ong cô vỗ vỗ đầu một cái rồi nhìn chung quanh kêu lên một tiếng. Thời chết, sao cô lại ngủ đến giờ này được chứ? nhìn từ trên xuống dưới thấy quần áo còn nguyên cô cười thầm rồi trải lại tóc đi ra ngoài gặp ngay anh huỳnh ngồi trước cửa cô lý nhí anh dậy sớm sao không gọi em huỳnh nhìn thi những lời nói của vợ anh hôm qua cứ lần quần trong đầu của anh thế lách qua người của anh bước ra ngoài hiên nhìn thấy thịnh gật đầu một cái tuy chưa gặp thịnh lần nào nhưng cô biết thịnh qua lời kể của bà hảo bà hảo thi thi lòng anh ấy không thôi Bà quyết định sẽ nói rõ với Thi rằng Con trai của mình không có tình cảm với cô Đêm qua cũng chưa sẽ đại chuyện gì Bà Hào không muốn làm lỡ giờ đời của Thi một lần nữa Thì đi xuống nhà tắm đứng trước gương khoe miệng cái nở một nụ cười Bà Hào đứng ở sân chuẩn bị đi về Thi Cái thư cũng mới dậy Rồi rồi mắt chạy lại ngồi cạnh bố nó Còn bên nào vẫn Trong lòng của Thịnh ở nghiên Thì bước lên giọng yếu ớt gọi Mẹ sao đứng đây Để con phải trào hoa nhài mẹ thích Ở cái chú Thịnh gọi con Na dậy cho nó ăn sáng Mà chưa sắp qua đỉnh đâu rồi Cả nhà ai nấy đều ngẩn ra trước câu nói của Thi Cái thư vụt về phía Thi mà lắc tay cô nói Mẹ, mẹ phải không Thư xa đầu con bé rồi cười chịu mến Ôm nó lên rồi khẽ trách yêu anh huỳnh Anh dậy lâu sao còn ngồi đó Không định đi làm hả Hay muốn cả nhà chết đói hả Cái thư nhìn chăm chăm vào mặt của Thi Cô cười nhẹ véo má rồi cù vào nách nó Con gọi mẹ Vậy thì chắc chắn mẹ là mẹ của con rồi Nó cười văng bà hào cũng gật đầu Giữa nước mắt lăn dài trên gò má Kể từ hờn hớn ôm chặt cổ của thi cười khinh khích Nó nói lớn Chưa tỉnh với bố thế không? Mẹ con ấy nhé." Thì ngần người nhìn anh trai đang rắn chặt mắt vào người phụ nữ đang tối gần Huỳnh Luống cuốn đứng dậy một tay ôm con Một tay nắm tay của Huỳnh Thì khẽ thì thầm vào tay của anh Sau này em là vợ anh Là mẹ các con anh cứ gọi em là lệ thi. sở cầu nói đó Nguyễn ôm trầm đến người phụ nữ trước mặt mà khóc như mưa, thì mới thấy đời tuy nhiều ngang trái nhưng ông trời chẳng bao giờ phụ lòng người quyết tâm, cho đi yêu thương, át nhận lại gấp nhiều lần như thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.